Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net túi sách trong đó là tất cả những gì ông ta mang theo như vậy là người chết cháy trong khu nhà trọ kia chính là tên bụi đời nọ chứ lại không phải ông hùng đâu không còn cách gì xoay trở nữa ông hùng đón xe ôm tìm đến nhà tôi ở tôi là người sống độc thân chúng tôi quen nhau từ thời ông ấy còn làm nghề chạy xe ôm kia nghe ông ta tâm sự Tôi rủ ông ta vượt biên giới qua Campuchia Tìm phương sinh sống Vì tôi từng làm ăn bên đấy một thời gian khá lâu Nên có rất nhiều bạn bè quen biết Không ngờ Sang tới bên ấy Tính tình ông Hùng bỗng thay đổi thất thưởng Ông ta không chịu làm ăn lương thiện như tôi Mà lại giao du với bọn buôn ma túy Chấp nhận những cuộc thanh toán Băng nhóm đẫm máu Và cả bản án tử hình Nếu như bị bắt Có lẽ ông ta muốn tìm đến cái chết Nhưng ngược lại Chẳng những không chết được mà ông ta còn trở thành một đại ca tầm cỡ của bọn xã hội đen bên đó Nghe xong bà chủ nhà kêu to Chào ôi tội nghiệp ông ấy quá Đó là một kẻ xấu Tội nghiệp cái gì Không Đó là một người đàn ông dại dột đấy ông ạ Tôi tin rằng lương tâm của ông ấy vẫn chưa bị đánh mất đâu Người khách trọ nhắm nghiền đôi mắt Cái cách phán xét của bà thật là cao thượng Nhưng mà dại dột cũng là một trong những nguyên nhân khởi đầu cho các tội ác đấy Đến lượt bà chủ nhà thở dài nói Nhưng mà cũng nên khoan hồng ông ạ Người khách lắc đầu Nhưng mà ông ấy quá nhiều cây dại khoan gì nổi chứ Này nha Phát hiện được người ta đang chiếm đoạt hạnh phúc của mình Đã không biết giữ lại Đã còn cho đi luôn Đó là cái khờ đấy Vì ghen tuông với vợ mà bỏ cả con gái Đó là cây dại đấy Đã mất gia đình còn tự đánh mất luôn bản thân thì đó là cây ngu. Sống mãi trong quá khứ bằng cách hủy hoại tương lai của mình thì đó là cây ngốc. Bà nghe chưa? Vì khờ dại ngu ngốc chuyện gia đình mà làm hại cho người khác, cho cả xã hội nữa. Đó chính là tội ác, là quá đáng chết đi rồi chứ còn gì nữa. Nhưng mà bà cũng đã nói đúng rồi đấy. Lương tâm của ông ta vẫn còn vừa qua. Ông ấy đã tìm đến tôi, tâm sự thật nhiều, hối lỗi thật nhiều Và nhờ tôi làm cho ông ấy một việc sau khi ông ấy chết đi Trời ơi, ông ấy biết trước mình sẽ chết hay sao? Vâng, ông ấy đã tự sát bằng cách tự tiêm cả một ống heroin vào người đấy Bà chủ nhà chấp hai tay trước ngực kêu to Trời ơi, tội nghiệp ông ấy quá Nhưng ông ấy nhờ ông làm cái gì chứ? Mà thôi, tôi có tính tò mò Mong ông bỏ quá cho nhé. Không sao đâu, bà ạ. Vì bây giờ ngôi nhà này là của bà, nên cái sự bí mật trong ngôi nhà bà, bà cũng có quyền được biết chứ. Bà chủ dựng đứng đôi lông mày, nói. Bí mật trong ngôi nhà này ư? Lại kho báu chăng? Người khách gật gật đầu bà. Cũng có thể gọi là kho báu được đấy. Khi xây nhà này, ông Hùng có chôn giấu 50 lạng vàng 24 k Vào một nơi trong ngôi nhà này, ông ta muốn dành cho con gái khi nó đi lấy chồng. Nhưng mà bây giờ ấy cô ấy đã... Vừa nghe vậy, mắt bà chủ sáng bừng lên, thì chúng ta vẫn có thể đào nó lên chứ. Đào lên làm việc từ thiện mà. Tôi chỉ xin một khoản nhỏ gọi là tiền đền bù thiệt hại do việc đào sới thôi. Số vàng ấy bạn tôi dành cho đứa con, nhưng người nhận đã không còn. Bà hiện giờ là chủ ngôi nhà này, tôi nghĩ... Đó cũng là hồng phúc của bà đấy Chính bà mới là người cho tôi bao nhiêu Thì tôi nhận bấy nhiêu thôi Nhưng mà trước hết Bà phải xem qua bản đồ kho báu trước đã Vậy bà đợi tôi 5 phút nhé Sau đó Người khách khệ nệ vác chiếc túi ra vào phòng trong Đúng là đang không Lại bắt được bà Bà chủ nhấp nha nhấp nhộm Chờ đợi Lúc sau người khách quay ra Trong tay cầm một mẫu giấy nhỏ Đưa cho bà chủ nhà Đây, bà xem đi. Bà chủ nhà mở ra, mẫu giấy chỉ ghi vẹn vẹn vài dòng chữ. Trần Nguyễn Tiên Duyên, con gái yêu quý của cha. Hãy hỏi mẹ nơi mà cha bắt gặp bà ấy ngoại tình. Phía dưới lưng của bà ấy là những gì cha dành cho con đấy. Vậy giữ kỹ tờ giấy này, vì đây là chứng cớ để chứng minh với pháp luật. Đó là số vàng của cha cho con. Nếu đôi gian phu dâm phủ ấy có ý muốn chiếm đoạt của con Trần Mạnh Hùng. Bên dưới họ tên, ông Hùng cẩn thận ký tên và lan một dấu vân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net